Chuyện, tình yêu bá đạo, triển miên với đệ nhất phu nhân, tác giả, thiên diện tuyết, chuyện được đăng trên website, truyện chấm mút chuyện.mútvn.com Chương 221, Ngải Gia a thật ra thì tuổi thơ của tớ cũng không khác gì cậu, bọn họ đã đi hôn lúc tớ còn nhỏ, với lại Không muốn tớ phải là con riêng của ai Nên đã cam kết hàng Năm mỗi người thay nhau chuyển tiền Cho tớ sinh hoạt tự lớn lên Thang tiệp nhìn khuôn mặt của ngại Tuyết đông cứng Vội an ủi Thật ra thì không có bọn họ cũng tốt Tớ có thể tự do thoải mái Cậu xem không bị ai quản lý Muốn làm gì thì làm Càng không bị gò bó hay ép buộc Lại có thêm số tiền lớn Khỏi phải bỏ sức đi làm Chuyện tốt như vậy ít ai xứng được như tớ. Ngải Tuyết dùng sức nắm tay Thang Tiệp, so ra thì cậu lớn hơn tớ nên bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là chị gái của tớ, chúng ta là người một nhà, có được hay không? Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đôi con người của Thang Tiệp đã đẫm hơi nước, từng giọt sương tí tách rơi xuống tay hai người. Em gái, Thang Tiệp ôm ngải Tuyết, sục động nói không lên lời. Chị nhìn cậu kia cứ khóc như con mèo nhỏ bị ai ức hiếp, nếu để anh Từ Hiên thấy được chắc đáng yêu lắm. Ngại Tuyết chiều kẹo khít lạ giễu tớ. Thằng tiệp cổ trách đưa tay lau quệ mắt đẫm nước của cô, "Nào dám khai mau, cậu và anh ta phát triển tới giai đoạn nào rồi?" "Nào có" Có điều hình như anh ấy biết tớ thích anh ấy rồi, nhưng vẫn cố tình tránh mặt tớ. Tớ thấy về mặt đó nhiều lần, cho nên tớ mới tức giận chạy về đây bỏ mặc tên đầu heo đó. Nói đến đây, thằng Diệp liền út ức. a thì ra trở về nước thăm tớ là giả, thì ra lại đang tức giận người ta nên mới trốn nhà để đi về đây. Ngại tuyết cô ý dương cao giọng, làm bộ không vui, ha ha tính cậu ngày càng xấu quá tới không thêm để ý tới cậu nữa lúc này thang tiệp mới phát hiện mình bị nhà đầu ngải tuyết nhìn thấu tâm tư ha ha mấy ngày nay mọi phiền não và buồn rầu cũng từ từ vơi bớt khi có thang tiệp bầu bạn ở bên cạnh bên trong phòng khách nhà mộ dung ông cụ cầm sấp hình giấy chọn qua chọn lại tiểu vương cậu tới nhìn thử xem Tôi chọn mấy câu này có vừa mắt hay không? Eo nhỏ, mồng to, nhất định có thể sinh nhiều chất cho tôi. Dạ, ánh mắt của ông cụ rất tốt. Tôi vừa nhìn nên biết chắc chắn mấy cô gái này sẽ sinh được rất nhiều con. Đến lúc đó, sinh cho ông cụ tới mười mấy đứa quấy quần khắp phòng. Ha ha. quản gia vương bà ăn khớp nói theo, cười híp mắt. Ừ, thiếu gia cần phải kết hôn sớm để ổn định cuộc sống, không thể để nó tự ăn chơi hoài. Tôi thấy đại tiểu tư của ngại già không tệ, nghe nói tình yêu của cô ta dành cho Kiệt rất sâu đậm. Chiếc mắt cứ gọi điện báo cho ngại già biết, chuyện này cứ quyết định như vậy. Giọng điệu ông cụ rất cứng rắn, kiên quyết, không để cho Kiệt có cơ hội trốn tránh. Hết trường 221 Trường 222, chúc mừng Vương bá đỡ ông đứng dậy trở về phòng. Tôi lập tức thông báo... Có điều ở chỗ thiếu gia thì... Ông cụ suy nghĩ... Tạm thời cứ định như là vậy. Đi phát thiệp mời... Thông báo cho giới truyền thông. Khi đó... Nó không muốn cũng không được. Ta không tin nó vì một người phụ nữ mà không giữ thể diện cho gia tộc. Dạ... Chỉ có ông cụ mới suy nghĩ chu đáo như thế. Ngày hôm sau... Các đài truyền hình và trang báo đều thi nhau đăng tin. Tập đoàn Mộ Dung và tập đoàn Ngại thị trở thành thông gia. Hai công ty lớn có tiếng liên doanh với nhau. Hồ lệ sẽ cử hành vào tuần sau. Ba, áo cưới này được không? Ngại vụ kéo cổ tay Ngại Trung đi dạo quanh cửa hàng áo cưới. Ngại Trung một mặt nghiêm nghị tháo cánh tay con gái ra, nơi nói tình ý sâu xa. Con thật sự muốn gà vào nhà mộ dung sao? Đôi mắt quyến dụ của ngải vũ nhíu lại Ba, chuyện này cũng đã công bố ra ngoài rồi Cho dù con đây không muốn Thì ông cụ bên kia cũng sẽ không đồng ý Còn cũng biết mộ dung kiệt là người như thế nào Hờn nữa, người anh ta thích là tiểu tuyết Nếu lấy anh ta, liệu con có thể hạnh phúc không? Ngại trung không ngừng đò lắng Cha, cha có thể tin tưởng sự lựa chọn của con được không? Nếu con có thể gả đi, con sẽ có cách để anh ta yêu con, để anh ta mãi không rời bỏ con. Ngại vũ nhìn mình trong gương. Cô rất tự tin với dáng vóc xinh đêm của mình sẽ giành được trái tim của Kiệt. Ngủ ngốc, hai... Ngại chung chính là không muốn trêu chọc hay có quan hệ gì với tên ác mà đó. Còn đứa con gái của ông thì ngược lại, cứ cố nhảy vào cái địa ngục đó. Bên trong bệnh viện, Kiệt cầm tờ báo, nhìn loạt chữ trong đó, cho người hừng hực rửa giận. Xảy ra chuyện gì? Đại ca, chuyện này là do người của ông cụ truyền đi hôm qua. Hồn nửa thiệp mời cũng đã phát, xem ra là cố ý để cho đại ca không có đường lui. Đột nhiên tử mặc có phần đồng tình với đại ca. Thừa dịp anh ở bệnh viện, liền quyết định hôn sự trời ráng này. Loại chuyện như vậy, thật bi ai. Chiều nay của ông cụ thật độc áp, biết tôi không thể chống đối ông. Rõ ràng là ông cố ý nhắm vào điểm yếu của tôi. Đại ca định làm gì? Phải chấp nhận sao? Hừ, anh cho rằng tôi nhu nhược đến mức đó hả? Tùy tiện gả cho người ta như tôm cá trong chợ sao? Chuyện này phải xuống tay với ngại giang. Mộ dùng kiệt híp con người đẩy sát khí, có phần suy nghĩ sâu xa. Đại ca, đại ca, nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng, chúc mừng. trương thiên lanh tranh chạy ảo vào phòng. Miệng liên tục nói mà không biết nhìn đến tình hình hiện tại. Hết trường 222. Trường 223, đoạt hôn. Mộ rung kiệt và từ mặt trợn mắt nhíu mày nhìn trường Thiên Khiến anh ta cảm giác rợn người Như sắp có họa lớn ập xuống đầu anh Không có gì chứ, tôi nói đúng mà Sao nhìn chằm chằm tôi dữ vậy Trường Thiên gãi đầu, tự hài lòng với mình Trời ơi, đại ca, anh có gì thì cứ nói ra Chăm ngăn đừng dùng ánh mắt mê người đó nhìn tôi Dù sao thì trái tim tôi cũng nhỏ bé lắm Lúc lâu, Mộ Dung Kiệt mới mở miệng nói Anh có nhiệm vụ phải làm ngay lập tức Dạ Nghe nói có nhiệm vụ Máu trong người Trương Thiên bắt đầu sôi sụp Tới đây, tôi nói riêng với anh Mộ Dung Kiệt ngoắc ngoắc Trương Thiên Trương Thiên ném cho Tử mặc ánh mắt đắc ý Nhìn kia, đại ca chỉ nói cho tôi biết thôi Tử mặc chỉ biết nhịn cười nhìn tiếng ngu ngốc này gặp họa lớn dù sao việc này cũng chỉ thích hợp với mình tên trường heo đó tiểu tuyết tiểu tuyết không xong, lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi sáng sớm ngải tuyết vẫn ngủ say như chết thằng tiệp đã chạy đến nhà kỳ gia kêu to kỳ họ mở cửa thằng tiệp chạy thẳng lên phòng ngải tuyết trời ơi chồng của cậu sắp trở thành chồng của người khác rồi kìa thằng tiệp cẩu kỉnh lật chăn lên Hơi ấm trăng trăn chăn bay đi hết, khiến ngại tuyết nhất thời run cầm cập. Cơn buồn ngủ cũng liền biến mất. Này, mới sáng sớm tới nhà tới làm gì? Chẳng phải nói buổi trưa gặp nhau sao? Ngại tuyết trùng trăn lên người lần nữa, rụi đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn lên tường Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu mau dậy đi, nếu không cả đời hối hận cũng không kịp. Ngại tuyết buồn cười. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nói đi, chuyện gì? Tuần sau Mộ Dung Kiệt sẽ kết hôn với đại tiểu thư ngải Vũ của tập đoàn Ngải thị. Cậu còn nói không phải là chuyện lớn. Lần này, Ngải Tuyết im lặng, sau một hồi tự động chui vào chăn trùm kín mít người. "Này, phản ứng của cậu gì kỳ vậy?" Thang Tịch lắc lắc người cô, hận không thể đá cô một phát để cô tỉnh lại. Ngải Tuyết núp ở trong chăn, hai tay nắm chặt mềm, tìm cô rất đau, rất khó chịu, nhưng vẫn không rơi nước mắt. Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không đây? Thằng tiệp còn vội hơn cô, cũng như có câu vừa chưa vội, thải giám đã chết. Tớ có thể làm gì được? Chẳng lẽ tớ đi đoạt hôn? Thằng tiệp buồn bực trong lòng cô rồi dám lắm rồi. Đoạt hôn là một ý kiến hay đấy chứ. Chỉ nghe qua rành cô dâu, chứ chưa nghe qua cướp chú rể, cậu nên là người đầu tiên làm thử. Ánh mắt thang tiệp tử lo lắng chuyển sang hưng phấn. Hết trường 223. Trường 224. Tìm việc. Đoạt hôn, chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh thôi. Nếu tận mắt thấy, nhất định rất thú vị. Ngại tuyết bị cô cằn nhằn biết. Không thể làm gì khác hơn ngoài tức dậy mặc quần áo. Cậu có thể bất ngu ngốc dùng tới được không? Phải biết lợi dụng thời cơ, nắm bắt cơ hội, cứu vãn mọi chuyện giữa hai người. Chắc chắn anh ta sẽ cảm động rơi nước mắt. Ngại tuyết im lặng, cầm bàn chải dùng hết sức đánh răng. Giống như chút hết toàn bộ tức giận lên bàn chải. a, đau quá. Ngại tuyết câu mày, cẩn thận lấy bàn chải ra, phùn ra đống máu. Ha ha, tiểu tuyết của tớ có ngày cũng biết tức giận, cậu nên nhanh chóng tìm anh ta chút giận đi. Thang tiệp cả gan nói móc cô, ngại tuyết dựng tóc gáy. Thang tiệp! Ok, tớ không nói nữa, tớ chỉ muốn làm cho cậu tỉnh lại, còn quyết định thế nào là do cậu. Người làm chị như tớ đây cũng không hy vọng em gái mình phải hối hận, cậu hiểu chưa? Thang tiệp lập tức nghiêm mặt, đứng đắn nói nhớ không nầm thì hôm nay cậu phải theo tớ đi tìm công việc thì phải. Bây giờ chúng ta nên đi thôi. Ngại tuyết nghe được tin tức kia vẫn bình tĩnh như thường ngày. Có ai biết được, khoảnh khắc đó, tim cô đã rơi xuống vực sâu thẳm. Không phải cô không có phản ứng, chỉ là cô không biết lên biểu đạt cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Tiểu tuyết, chúng ta cố gắng nhiều như vậy, ngay cả công ty quen cũng không nhận. Cậu muốn tiếp tục nữa sao? Tháng tiệp trống hồng, thở hồn hển, mặt ngại tuyết cục ủe oải. Bây giờ nộp đơn yêu cầu, không chỉ đòi hỏi trình độ học vấn, mà còn chú trọng tới kinh nghiệm. Kinh nghiệm của tớ là số lẻ, sớm biết thế này thì mấy năm ở lá mạ kia không nên lãng phí thời gian như vậy. Nếu không tìm được việc thì thôi, chị gái đây nuôi cậu. Tháng tiệp hớn hở tỏ về bà Phú Hào giàu có. Thôi, vẫn là tiền do mình kiếm được thì xài thoải mái. Đến bây giờ tôi mới hiểu được đạo lý này. Người khác cuối cùng cũng là người khác. Cho cậu thì không nói, không cho cậu thì sẽ không có gì. Vậy cậu định kiếm tiền tới khi nào? Không biết, cũng chỉ có thể từ từ tính thôi. Rời khỏi quán ba, ngại tuyết thả lỏng người. Cậu không phải ngây thơ đến mức đó chứ? Quán ba là chỗ nào? Người sống người tốt lẫn lộn với nhau, cậu là con gái, một thân một mình làm việc ở đây rất nguy hiểm, không được, tôi không đồng ý. Thang Tiệp kiên quyết phản đối, nhất là vừa nhớ tới cha già quản lý nhìn đăm đó hai người bọn họ, trong người liền cảm thấy không thoải mái. Chị Hai à, đừng nói nhiều quá, chuyện này cứ quyết định như vậy. Trước kia tớ cũng từng làm ở quán ba mặc dù ở bên trong người thật giả đều có, nhưng mà môi trường trong đó tớ cũng đã quên, làm trước xem sao. Thật ra, bất đặc dị lắm tớ mới đi làm ở đây, chứ hết cách rồi. Hết trường 224. Trường 225. Mẹ kiếp, hôm nay đại gia tao đây không muốn giết mày cũng không được. Không được, nói gì thì cũng không được, tớ là chị cậu. Cậu phải nghe lời tớ thằng tiệp hầm hầm tức giận trước kia ở cùng nhau Bọn họ rất ít đi bà chơi Chưa nói chi là đi làm trong quán bà a, làm gì thế Buông tôi ra Buông tôi ra Ở đằng xa Có mấy tên đàn ông cường Thấy kéo một người phụ nữ vào xe Oh my god Bạn ngày bắt mặt dám làm chuyện như vậy Mau mau báo cảnh sát thằng tiệp cầm điện thoại lên gọi Không còn kịp rồi, mau lái xe đuổi theo Đáy lái của tớ rất tốt, để tớ, cậu báo cảnh sát đi Ngại tuyết vượt lên chỗ ngồi của người lái xe, khởi động xe đuổi theo Báo cảnh sát xong, thằng tiệp ngây ngốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế Không đúng, sao cô lại ngây thơ đến mức đuổi theo những tên tội phạm đó Tiểu tuyết, chúng ta trở về thôi, hai chúng ta nả nữ sinh theo sau cũng không giúp được gì tìm thang tìm đập bình bịch. ngại tuyết hoàn toàn không để vào tai hiện tại cô đang tập trung cao độ mắt chỉ nhìn chiếc xe phía trước đại ca hình như chúng ta bị theo dõi có cần ra tay không phục vĩ nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy xe của ngại tuyết theo sau giọng nói lạnh lẽo lá gan không nhỏ đánh lạc hướng cô ta trường thiên vẫn nhắm con ngươi chưa từng mở mắt ra dạ Dần dần, hai chiếc xe chạy khỏi nội thành, tốc độ xe càng nút càng nhanh, tốc độ chạy như muốn lấy mạng người. Tiểu tuyết, chậm một chút, chậm một chút. thang tiệp sợ tới mức tái mét mặt mày, tay nắm chặt ghế, không dám nhúc nhích. xít không đánh lạc hướng được. Phục vị nện quyền vào tay lái, hắn đúng là đã gặp phải cao thủ rồi. Phía trước có khúc quanh co, vẫn không thoát được thì cứ nổ súng. Trường Thiên Già lệnh, rất bực bội đám người đó không biết sống chết. Mặt ngã tuyết thể xe trước mặt dần mất hẳn ở ngã rẽ bên kia, quyết đuổi theo tới cùng, nhất thời chân dùng lực đạp chân ga, vận dụng sự thuần thục lái xe của mình đuổi theo sau. Hai chiếc xe trước sau đuổi nhau trên đường, nhìn như hai con báo hung hãn đang đối chọi nhau. Trường Thiên liên tục thay đổi sắc mặt, rừng mấy giây sau Cáu kinh giống to. Mẹ kiếp, hôm nay đại gia tao đây không giết mày không được. Móc súng lục ra. Đùng đùng, hai viên đạn bắn vào lốp bánh xe. Ngày tức khắc, ngại tuyết cảm giác dưới xe bị lụng mảng lớn. Không cách nào chạy được nữa. Nguy rồi. Ngại tuyết mở cửa xe, nhìn bánh xe nổ tung. Thì lòng rối loạn, thang thiệp chạy xuống xe khóc không giá nước mắt. Hết chương 225, chuyện được đăng trên website chuyện.mootvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.